Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 19 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc qua giọng đọc Nhật Hoa Hai tay anh Thế ôm chặt cổ nút, đầu ngả lên vai nút, mắt nhắm nghiền lại Anh Thế mê man, không biết gì hết Lúc cậu anh Thế đi trong rừng, gặp cái cây to trắng đường phải leo qua Gặp con suối phải lội qua Nước sâu tới bụng, phải lấy hết sức đưa hai tay đỡ anh Thế lên cao. Nước suối leo lên ngược nút. Đi liền bờ, chị Lưu cõng con chạy theo sau, tháo cái chăn của con trùm lên vai anh Thế. Tiếng súng nổ đùng đùng phía ba lang, hòn đá trong núi nổ lại ủng ủng. Chị Lưu hai con mắt ướt nhèm. Anh nút ơi, đi mau lên, Pháp đuổi tới rồi đó. Anh Thế không biết chạy, nó bắt mất làm sao? Nút nạt miệng Liêu sao nói nhiều thế Có tôi đi đây, không sợ gì cả Pháp còn xa lắm Pháp tới, tôi chết trước Anh Thế chết sau Nút đi đến khi mặt trời đứng đầu Mới tới nhà bí mật Đặt anh Thế xuống rồi Chạy ra suối tìm nước rửa chân cho anh Rửa xong nói Liêu ở đây, coi anh Thế Tôi đi tìm trái bắp non Tìm ở đâu Ở dãy ngoài làng Pháp tới dãy rồi mà Chưa đâu, phải đi tìm, anh Thế không muốn ăn bắp già, cái răng còn yếu lắm, phải lấy trái bắp non. Nói chưa hết câu, núp đã đi khuất cây to ngoài suối rồi. Liêu ngồi một mình, anh Thế đối với Liêu như người anh ruột. Ngày giáp mùa, nhà muốn đói, anh Thế dốc ruột ngé đổ gạo vào nồi của Liêu, nhường cơm của anh cho mẹ núp, cho Liêu và Hờ Rưu. Lần đầu được lũ phụ nữ bầu coi tốt làm dễ chung đều sợ quá trôi mãi Anh Thế phải nói 4-5 lần Liêu mới nghe Anh bày cho Liêu cách chia việc cho phụ nữ thế nào Khi họp phụ nữ nói gì Liêu có gì khó đều đi tìm anh Thế Nhờ chỉ dùm đều nhớ khi nhỏ Anh ruột Liêu đau Liêu cũng ngồi một bên như thế này Nhưng điều không thương anh ruột bằng thương anh Thế bây giờ đâu Anh ruột chỉ nói Liêu biết chuyện đi làm sẫy Anh Thế còn nói Liêu biết đất nước mình tại sao mà khổ, người phụ nữ Ba Na khổ thế nào, người phụ nữ Kinh khổ thế nào. Anh Thế nói Liêu biết anh lúc đi làm việc đất nước, Liều là vợ đồng chí phải sao. Liêu kéo chăn đắp cho anh Thế tới cổ. Anh Thế uống nặng từ hai tháng nay, anh đi công tác làng Ba Lan, bị trúng trông ở đầu gối, khi đầu chỉ chảy máu còn đi về tới dãy núp được. Sau lần lần dưng to lên Cái đầu gối bằng cây cột nhà Không ăn cơm được Không ăn rau được Không ăn trái bắp được Bà mẹ bỏ đi dãy Ngồi miết với anh Thế Hai con mắt anh sâu xuống Cây má không có thịt nữa Nửa đêm anh mê man Anh thét lên Một bàn tay hoảng hốt nắm tay Thế Thế mở mắt ra Bà mẹ núp cúi xuống Nước mắt của mẹ nhỏ trên mặt Thế Bà mẹ hỏi Đau lắm phải không con thế Thế lắc đầu Không đâu mẹ ạ Rồi nhắm mắt Từ bữa đó thế không tỉnh dậy nữa Nước bỏ đi công tác làng đê ta Làng công ma Đi vô núi tìm con ong Lấy cái mật Con ong đốt sưng tay sưng mặt Đem mật về thế cũng không ăn Chỉ nuốt một ít nước bắp thật non Hột trắng và mềm như sữa Nước cõng thấy ra nhà giấy có bắt non Tạt ở đó để lấy bắp cho Thế ăn Ở được 10 bữa Bắp non hết Lại cõng đi dãy bắp non khác Lúc rào anh Thế cho mẹ và lưu coi Anh cầm dựa đi lên gần tới đỉnh núi Chư Lây Tìm cái lá cây tốt Đem về dịp đầu gối cho anh Thế Ở nhà bà mẹ già Cậu anh Thế đi ỉa Đi đái Anh Thế vẫn không chịu lành Còn mắt không mở Cái miệng không nói Bà mẹ nút gọi Thế ơi Thế ơi, bà nắm tay Thế quả lên khóc Lúc ơi, chắc anh Thế không sống nữa rồi Sao con không chịu cúng giảng cho anh Thế Con không thương anh Thế sao, Lúc Không, mức thương anh Thế vô cùng Từng ngày có anh Thế, việc đánh Pháp khá lên bao nhiêu Khi đi nói các lũ làn xung quanh Khi đốt làn chạy, khi càn không cho bóc ba đi đánh Pháp Mỗi khó khăn đều có anh thế giúp, có anh thế ngày nay view mới khá như vậy. Anh thế chết đi, công việc khó thêm biết chừng nào. Nụm lò cho anh thế đã hết mọi cách rồi. Nghe ai nói lá gì, còn gì tốt cũng đi tìm, đi bắt về làm thuốc, xa mấy, khó mấy cũng không kể. Nhưng tới khi bóc sung nói về cúng giảng, giảng mới tha thì núm lắc đầu. Nhất định không chịu, anh thế đã dặn núp 4-5 lần. Núc à, người đồng chí không tin có Giàng Người đồng chí biết khổ không phải tại Giàng đâu Khổ là tại Pháp, tại người giàu thôi Núc cũng tin như anh thế Đó là miệng đảng nói Núc bỏ cúng Giàng, bà mẹ thấy con không muốn cúng Cũng ít cúng Nhưng bây giờ anh thế thế này, mẹ lại nghĩ tới Giàng Thôi phải rồi, Giàng bắt anh thế rồi Phải cúng, phải cúng núp ạ. còn không nghe, bà mẹ khóc, núp nhằn mặt. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, lửa nó cũng cháy trong bụng con rồi đây này. Núp ôm hai đầu hối, phục đầu cắn môi, không muốn để mẹ thấy anh cũng khóc. Hết cách rồi, chịu để cho anh thấy chết hay sao? Hay là cúng thử, mày ra, núp ngừng đầu lên. Mẹ, mẹ đi bắt con gà Tối nay con cúng dàng cho anh Thế Cúng rồi Anh Thế vẫn không bớt Mẹ bảo cúng nữa Núp nhất định không chịu Bây giờ núp hối hận lắm Mà muôn anh Thế biết Nhất định phê bình Sợ anh Thế chết quá Phải cúng bậy Bây giờ nhất định không cúng nữa Cho tới một bữa Anh Thế mở mắt ra được Bóc sung nói Nhờ cúng ràng đó Thế hỏi Ai cúng Lúc cúng đây Lúc chắc anh Thế phê bình rồi Nhưng Thế chỉ cười Không nói gì cả Lũ làng mang hộp đà tới cho anh Thế Để đầy một sổ ở đầu giường Ban đêm một thanh niên Một phụ nữ tới ở chung với anh Nói chuyện hát cho anh Thế khỏi buồn Liêu cũng hát Anh ở Trung Châu Không phải ở đây anh là người kinh không phải người thường lòng thương anh sống nên mới lên đây chỉ để đánh tây cho mình vui sướng anh tới xứ này tai núi cũng khác cả nhà cũng khác anh uống cực khổ nhưng anh cũng cố chuồn giúp đồng bào nên phải làm theo cái phép người thượng đến mai anh đi đường có hai khúc chị em tôi thương không thấy hình anh chỉ thấy dấu chân Đồng bào nhớ mong đợi ngày anh về để đón thăm anh. Trong những ngày này, Thế tổ chức được một nhóm phụ nữ du kích, chị dù chị mây làm chỉ huy, Núp và Thế lại bắt đầu bàn công tác. Núp lại đi lên miên, ít thấy ở làng nữa, phải đi tổ chức gấp du kích năm làng, phát lựu đạn của huyện mới gửi cho, có tin pháp sắt đi lùng lớn.